các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Dàng chăm sóc cũng có thể máu lạnh vô tình nhưng chưa từng tổn thương ai, mọi người gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mà có vài người lại cảm thấy anh có cả tính tốt, vì vậy tình nguyện cùng anh giữ vững mối quan hệ bạn tốt, không có được anh, sợ không tới trái tim của anh, ít nhất có thể cùng anh làm bạn. Vì vậy, ở giữa phụ nữ, anh vẫn được hoan nghênh, nói anh hoa tâm, nói vong lưu, anh cũng không để ý, bởi vì như phải mấy lộ rõ giá trị con người của anh. Chưa kia anh không lo nghĩ Nhưng hôm nay anh còn có thể thẳng nhiên như thế sao Anh em nhỏ vô đã đi Toàn nhà rộng lớn chỉ còn có cô và vũ trường học Bên tai ngoài tiếng gào thét của gió biển Còn có tiếng tim đập nhanh của cô Đứng trong phòng tắm Cô dùng giải do dự Đối mặt với anh như thế nào đây Bởi vì đây là lần đầu tiên cô ở một chỗ cùng anh Ở trong căn phòng tràn đầy hơi thở đàn ông cổ anh Cô cảm thấy rất khẩn trương Anh là chồng sắp cưới của cô Cô phải quen ở cùng một chỗ với anh Nhưng mà vừa nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra Cô không nhịn được tai đỏ tim đập Vừa mong đợi vừa sợ Nghi ngờ cũng thấp thỏng lo lắng Cô hít sâu, chậm rãi để cờ ra Anh đang làm gì? Kỳ ngàng nhìn anh đang lấy gối cùng chân bông Đi ra cửa phòng Nhất thời tớ phòng nhẹ nhóm Nhưng cũng cảm thấy không hiểu Anh ngủ ở thư phòng, có chuyện gì gọi anh Nhưng đây là phòng của anh Anh mới là chủ, hơn nữa Cô khốn quấn gật đầu Ngón tay xoắn xoắn vặt áo Hơn nữa Chúng ta không phải là vợ chồng giáp cưới sao Anh lại gần cô Nhẹ nhàng nhéo mũi thon của cô Là vợ chồng không sai Nhưng vẫn là chưa cưới Vì vậy anh quyết định ngủ ở thư phòng Đây là lần đầu tiên anh làm thánh nhân Chỉ là nói như vậy cũng không dễ dàng gì Nhất là khi nhìn cô tắm xong Mái tóc mới gột ướt cả áo choàng. Người cô thoang thoảng mùi thâm tự nhiên của phái nữ Còn có áo choàng tắm bao lấy thân thế mê người Trời ạ nghĩ tiếp nữa anh sẽ biến thành sao làm mất ngủ ngon xem ra hôm nay anh phải đi tắm nước lạnh rồi cửa đóng lại cô vui vẻ vì cưới được người chồng là vị quân tử nhưng lại có chút buồn dâng lên trong lòng nằm trên giường bên dưới cô đầu bao vây cô cảm thấy trống giống cùng sơ hãi trằn trọc chờ mình cũng không cách nào ngủ được luôn nghe thấy tiếng gió điên cuồng gào thét một hồi lâu không để ý sao điều cùng quy phạm đạo đức cô ôm lấy gối chạy hướng thưa phòng Cô gõ cửa, khi cửa thứ phòng mở, đập vào mi mắt cô là lòng ngực màu đồng rắn chắc, một giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp rơi xuống, lướt qua thần thể, nhìn thấy eo anh có cuốn khăn tắm, như vậy là anh vừa tắm xong. Bề ngoài cao gầy, cùng tấm bóc như vậy, thật đúng là không tệ. Nhìn thấy cảnh đẹp này, cô cảm thấy bên thai như bị đốt nhiệt, không khỏi nút một ngụm nước bọt, lại không nói ra lời. Em đang làm gì? Thấy cô như một đứa trẻ rô rè, ôm gối đứng trước cửa, anh nhớ nhớ mày. Em... Em không phải nhưng có thể đi vào không Cô cả lăm mãi mới nói xong Cuốn mắt nhìn xuống đất Anh kinh ngạc mở to con mắt Vì chính thiết của cô anh mới ngủ thưa phòng Thế nào Em rốt cuộc muốn làm cái gì Anh ép buộc mình tỉnh táo lại Em, em sợ Cô làm bộ đáng thương nhìn đôi mắt sâu kiến thâm thúy của anh Anh có thể giúp em không Lông mà nhướng cao anh hoài nghi hỏi Em biết em đã nói gì không Nhà đầu này nếu không phải ngây thơ đơn thuần Tin tưởng thiên hạ không có người xấu Chính là quá tin tưởng đại thiếu hoa anh đây Cô ngượng ngùng ngợt đầu Hít một hơi thật sâu Sau đó nghiêm túc kiên quyết nói Em tin tưởng anh Vũ triều ngọc một cái nháy mắt cũng không chớp Chăm chú nhìn đôi mắt như mong chờ gần cầu của cô Anh trần chờ chốc lát rồi lui ra sau Vào đi Cô thấp thỏm đi vào thư phòng Mặc dù không giống phòng ngủ giống dãy hào hoa Nhưng rất sáng sổ sạch sẽ Bốn phía là kệ sách giống như mô hình nhỏ của thư viện, rực rỡ muôn màu, rất nhiều bộ sách nước ngoài dày cộm, quang kiến trúc cùng thiết kế chiếm toàn bộ, còn có văn học cổ. Cô tò mò, tiện tay rút ra một quyển, Thái quan nhĩ thi tập, nguồn văn là Ấn Độ, may mắn có tiếng Anh để đối chiếu. Thích thờ Thái quan nhĩ. Vũ triều Ngọc bận bịu, đem chân gối trải trên mặt đất, chỉ miệng nằm xuống, thôi miệng hỏi, cô lắc đầu. Chỉ là có chút cảm giác quen thuộc, giống như đã đọc qua. Sau này lúc nào rảnh rỗi em cũng có thể vào thư phòng đọc sách. Như vậy có quấy rầy anh không? Cô quay đầu lại thì phát hiện anh đã ngồi trên bàn làm việc, cũng đã đeo mắt kính, không biết anh muốn làm gì. Không sao. Nếu không làm gì bận rộn để rời đi chú ý, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế được dụng vọng. Cô rất thuần khiết, anh sao lại có ý nghĩa xấu trong đầu. Bất kể là vì tuân thủ ước định cùng chị hay là để bảo vệ danh dự của cô, lần này anh đại thiếu hoa phải làm liếu hào hệ rồi. Anh phải làm việc. Ừ. Thật ra chỉ cần anh hai không thúc dục Thì những bản phân tích kinh doanh lúc nào cũng làm được Nếu không phải vì cô Anh sẽ nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net